các bạn đang nghe tại đọc công ty sáu mươi phần trăm cổ phần công ty một lẻ tám cậu chủ đều đã chuyển cho cô chủ tôi ngơ ngác nhận lấy nó chân như chôn chặt tại chỗ sáu mươi phần trăm cổ phần của công ty trời đất ơi nói vậy không phải anh ta đang dâng không cho tôi hay sao rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì ở trong đầu vậy thấy tôi do dự ông quản gia cùng với tất cả những người trong nhà đều quỳ sụp xuống Cầu xin tôi hãy ở lại. Tôi phát hoàng mấy người này có cần phải đến bước này hay không? Tôi chính là kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Nhìn thấy họ cầu xin hết đức như vậy, cuối cùng tôi cũng đồng ý ở lại căn biệt thự này. Vẫn là những ngày tháng sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, không có tần kỳ ở bên cạnh nhưng mà tâm trạng tôi lại khác. Trước đây tôi còn lo lắng Tần Kỳ ngoài tình ở bên ngoài, nhưng bây giờ tôi đang lo cho tính mạng của anh ta nhiều hơn. Cái mệnh sát phu quỷ quái của tôi, mới đầu tôi còn không tin, nhưng chính miệng của Tần Kỳ đã nói, tôi không muốn tin cũng phải tin. Anh ta chẳng nói dối tôi bao giờ cả. Tôi vẫn kiên trì tìm mọi cách để liên lạc với Tần Kỳ, nhưng càng hy vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều, anh ta vẫn bạt vô âm tín từ đó tôi nằm một mình trong phòng nghe tiếng đồng hồ treo trên tường kêu tí tách tôi thấy cô đơn và nhớ tần kỳ vô cùng chợn có âm thanh kỳ lạ vang lên tôi đứng hình căng tai lắng nghe tiếng đồng lạ phát ra trên trần nhà nghe như tiếng bước chân của ai đó vậy tim của tôi đập thình thình phòng của tôi đang nằm trên tầng hai trên đó là tầng ba chỉ có phòng đọc sách của tần kỳ tôi rất nhớ tần kỳ Chẳng kịp suy nghĩ gì tôi vội vàng chạy lên phòng đọc sách ở trên tầng 3. Tôi đi đến cầu thang gấp đến nỗi quên cả bật đèn vấp ngã mấy lần. Chờ có tiếng ai đó gọi tôi. Cô chủ khuya rồi cô lên đó để làm gì vậy? Tôi giật mình ngoảnh mặt lại phía người nói là ông quản gia. Ông ta nhìn tôi bằng một ánh mắt khó hiểu. Tôi cũng chẳng hiểu mình bị cái gì điều khiển nữa mà miệng nói liến thoáng một chàng. Chồng tôi về rồi sao Phải trả giúp tôi Tôi mang lên phòng đọc sách cho anh ấy Rất lời tôi hâm hở chạy lên tầng 3 Bỏ lại ông quản gia Đang đứng ngơ ngác ở đó Tôi mở cửa phòng đọc sách Bước vào bật đèn và đóng cửa lại Không gian trong phòng im lặng Một cách quỷ dị Tôi hơi chột dạ nhưng vẫn cố giữ Cho mình bình tĩnh Đi lướt qua những giá sách Lớn tiếng gọi tên của Tần Kỳ Chợn mấy bóng đèn trong phòng vụt tắt đến lúc này tôi mới tỉnh táo trở lại hốt hoảng quỳ sụp xuống đất sợ hãi không nói nổi nên đời ở ngoài cửa có tiếng la hét ầm ĩ của ông quản gia và những người làm cô chủ có ai ở trong đó không cô chủ mau mở chốt cửa cô vào đó làm gì vậy Cô chủ vẫn chưa có về mà tôi giật mình đầu óc tỉnh táo hẳn lên tôi hoảng sợ lần mò theo những giá sách chảy ra bên ngoài trong phòng tối om Tôi đi được vài bước lại ngã, cảm giác tuyệt vọng ập đến trong lòng của tôi. Liên tiếp gặp câu chuyện ma quỷ, rốt cuộc là do mệnh của tôi nhìn thấy ma, hay là do tần kỳ đã gặp chuyện gì bất chắc. Cánh cửa phòng tự nhiên bật tung, quản gia và những người lập tức chạy vào, đưa tôi ra ngoài. Mấy ngày này tôi gặp quá nhiều những chuyện đáng sợ, tâm lý luôn thấp thỏm sợ hãi. Người đã là ra không còn một chút sức lực nào. Dẫu vậy tôi vẫn cảm nhận được trong căn phòng này hình như có một ánh mắt nào đó đang nhìn tôi, theo dõi tôi. Mọi người đưa tôi trở về phòng, em gái giúp việc lo lắng đi ra đi vào. Tôi nhìn cảnh tượng này thở dài, cảm thấy mình thật vô dụng. Tôi nói mọi người đi ra ngoài tôi muốn ở lại một mình. Liếc nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng, tôi cố nhắm mắt ngủ nhưng không tài nào ngủ nổi hễ mỗi lần nhắm mắt lại thì tôi lại mơ thấy đứa bé yêu nữ đó nó ghé sát mặt vào tôi nụ cười ngoác đến tận mang tai khiến tôi sợ dựng cả tóc gáy nó luôn miệng nói đi lại một câu duy nhất mệnh của cô là mệnh sát phu mệnh của cô là mệnh sát phu tôi sợ lắm rồi thực sự không dám ngủ nữa tôi đứng dậy lấy nước uống khi đi ngang qua bàn trang điểm nhìn bóng hình ở trong gương tôi thoáng giật mình người ở trong gương khuôn mặt phờ phạc hốc mắt trũng sâu thâm xì như là mắt gấu trúc tóc tai rối bù xù như tổ quả không có một chút sức sống người đó chính là tôi sao chồng có khác gì quỷ đói hay không sao tôi lại thành ra bộ dạng đáng sợ như thế Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện